Chương 47. Ngày lại rạng, ẩm ướt và âm u, với gió ấm và một bầu trời phủ đầy những đá mây xám đặc trong như những tấm chăn vải bông, bẩn thiểu, nhầu nhỉ. Biển không thay đổi, nó đều đạn xô chiếc xuồng dập dền lên xuống. Con ngựa vàng vẫn sống, tôi không thể tin được. Nó có một lỗ thủng rộng 5-60 phân trên người, huết hoát như một núi lửa và phun lên nhầy nhọa các bộ phận ruột gan đã bị ăn nhanh nhở hoặc lấm lánh hoặc lờ mờ dưới ánh sáng ban ngày Ấy thế mà trong những bộ phận cốt yếu nhất của cơ thể sự sống vẫn tiếp tục phật phòng cho dù yếu ớt toàn bộ cử động của nó chỉ có thể thấy ở cái chân sau rung rảy và cặp mắt thỉnh thoảng hấp hái mà thôi tôi khiếp đảm tôi không ngờ một sinh vật có thể bị nhiều thương tích đến thế mà vẫn tiếp tục sống con linh cẩu căng thẳng Sáng rồi mà nó vẫn không chịu yên để nghỉ ngơi, như lẽ thường lấy ngày lặng đêm của nó. Có lẽ vì nó ăn quá nhiều, bụng nó phình ra, bóng nhảy. Nước cam cũng trong tâm trạng nguy hiểm, nó đang nhấp nha nhấp nhộn và nghe răng liên hồi. Tôi ở nguyên vị, co bắt gần mũi xuồng. Tôi yếu cả thân thể lẫn linh hồn. Tôi sợ mình sẽ ngã xuống nước nếu loi quay giữ thăng bằng trên cái chèo. Đến trưa thì con ngựa vàng chết, mắt kéo màn như thủy tinh và đã hoàn toàn vô cảm đối với những đợt tấn công của con linh cẩu. Đến chiều thì nổ ra bạo hành, căng thẳng đã lên đến hết mức chịu đựng. Con linh cẩu giít giít, nước cam chết miệng và gầm ngừ ầm ý. Rồi đùng một cái, tâm trạng khó chịu của chúng nổ cầu trì và vọt lên cao độ. Con linh cẩu nhảy vọt qua sát con ngựa vàng và nhào vào nước cam. Chắc tôi đã nói rõ về mối đe dọa khủng khiếp của Linh Cẩu. Tôi tin điều này đến nỗi chắc mẩn rằng con nước cam sẽ chết trước khi kịp làm một cái gì đó để tự vệ. Tôi đã đánh giá nó quá thấp. Tôi đã đánh giá thấp tinh thần quật cường của nó. Nước cam đã một cú đám xuống đầu con thú kia. Một cái gì đó thật chóng khiến tim tôi phải tan ra vì yêu, vì khâm phục và hãi hùng. Tôi đã nhắc chuyện nó là một con vật nuôi làm cảnh và đã bị những người chủ Indonesia ruồng bỏ chưa nhỉ chuyện nó giống như chuyện của tất cả các con vật cảnh miễn cưỡng đại loại thế này con vật được người ta mua về khi nó còn nhỏ và xinh xắn rồi nó lớn lên về cả thể xác và dịch vị nó tỏ ra không thể thuần hóa được ở trong nhà sức mạnh gia tăng của nó ngày càng khó điều khiển một hôm cô hồng gái kéo màn che chỗ ở của nó để đi giặt Hoặc một cậu con trai đùa giỡn, véo một miếng thức ăn trên tay nó. Một cái gì đó rất vặt bảnh như thế. Và con thú nghe răng, làm cả nhà hoảng sợ. Ngày hôm sau, nó thấy mình nảy lên nảy xuống trong khoang chiếc xe Jeep của gia đình. Có cả các anh chị người của nó cùng đi. Người ta vào một khu rừng. Ai trên xe cũng thấy đó là một nơi lạ lẫm và đáng sợ. Người ta vào một quảng rừng thưa và ngó nghiêng đây đó một lúc. Bất thình lình chiếc xe rú lên và bánh xe quay hấp bụi mù mịch. Và con vật thấy những người mà nó đã biết và yêu, nhìn lại nó từ cửa sau chiếc xe tăng tốc độ chạy đi. Nó đã bị bỏ lại, con vật không hiểu. Cũng như các anh chị em của nó, con vật chẳng biết gì về rừng. Nó chờ quanh đợi quẩn, chờ cho họ quay lại. Mặt trời lặng, nó nhanh chóng mất hết tinh thần và không thiết sống nữa mấy ngày sau nó chết vì đói và không nơi trú ẩn hoặc nó bị chó tấn công. Đứa cam đã có thể trở thành một trong những con vật bị bỏ rơi như thế, nhưng nó đã về được vườn thú Pondicherry. Nó luôn luôn hiền lành và dịu dàng. Tôi vẫn nhớ những kỷ niệm từ khi còn bé, được nó ôm ấp trong hai cánh tay dài tưởng như vô tận. Những ngón tay nó, từng ngón, đã dài bằng cả bàn tay tôi, bới trên tóc tôi. Lúc ấy, Nó còn là một con cái đang tập các kỹ xảo làm mẹ của mình. Rồi khi nó trưởng thành với đầy đủ bản ngã hoang dại của nó, tôi vẫn thích quan sát nó từ xa. Tôi đã tưởng mình hiểu nó đến mức có thể đoán trước mọi hành vi của nó. Tôi nghĩ mình đã biết mọi thói quen và hạn chế của nó. Nhưng khi nó dữ dội và can đảm hoang dã như thế này, tôi biết mình đã nhầm. Tôi đã chỉ biết một phần bản tính của nó. Nó giả một quả đấm xuống đầu con thú kia, một cú đấm thực ra trò. Con linh cẩu bị đấm giặt đầu xuống mặt ghế mà nó vừa nhảy đến. Phát ra một tiếng động sắc lạnh và chói tai đến nỗi Khi thấy cả hai chân nó cũng sống xoài sang hai bên, tôi tưởng nó đã vỡ sọ rồi, hoặc cái ghế đã gãy rồi, hoặc cả hai đều tan tành. Nhưng con linh cẩu lập tức vùng dậy, lông nó dựng ngược hệt như tóc tôi lúc bấy giờ. Nhưng điệu bộ tàn bạo của nó không còn sống động như trước. Nó rút lui. Tôi sướng run người, Hành động tự vệ mạnh mẽ của nước cam khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Điều đó chẳng được mấy chấp. Một con đời ơi cái không thể đánh được một con linh cẩu đực cùng tổi trưởng thành như mình. Đó là một sự thật đã được kiểm nghiệm Các nhà động vật học hãy biết rõ sự thật này. Giá như nước cam là một con đực, giá như nó to lớn như tôi mong ước cho nó, thì lại là chuyện khác nhưng nó chỉ nặng chưa đầy 50 cân mặc dù được ăn thừa thải trong điều kiện thoải mái của vườn thú đời ơi cái chỉ to bằng nửa đời ơi đực mà không phải chỉ đơn giản là vấn đề cân nặng và sức khỏe nước cam không phải là không biết tự vệ cái quan trọng cuối cùng là thái độ và kiến thức của nó trong việc này một con thú ăn quả thì biết gì về chuyện giết chất nó biết học ở đâu kỹ năng cắn xé cắn chỗ nào, mạnh đến đâu, trong bao lâu Một con đời ơi có thể cao lớn hơn, có thể có đôi tay nhanh nhẹn rất khỏe và những cái răng nhọn dài. Nhưng nếu nó không biết sử dụng những vũ khí ấy ra sao thì cũng vô ích mà thôi. Con linh cẩu chỉ có hai hàm răng sẽ áp đảo được con đời ơi vì nó biết rõ nó muốn gì và làm cách nào để đạt được mục đích. Con linh cẩu quay lại, nó nhảy lên ghế và ngoạm ngay lấy cổ con nước cam trước khi con này kịp xoay sở. Nước cam đánh vào đầu con linh cẩu bằng tay kia, nhưng cú đánh chỉ khiến con thú gầm gừ một cách đẻo cán. Nó định cắn, nhưng con linh cẩu cắn trước. than ôi, những động tác tự vệ của nước cam không chính xác và thiếu phối hợp. Nỗi sợ hãi của nó không khiến nó nhanh nhẹn hơn, mà làm nó chậm chạp đi. Con linh cẩu nhả cổ tay nó và thành thạo hoạm lên cổ nó. Ngay dại vì đau đớn và khủng khiếp, tôi nhìn con nước cam vừa đánh vừa túm lông con linh cẩu, Một cách vô vọng Khi con này ngoạn chặt lấy cổ mình Cho đến lúc chết Nó làm tôi liên tưởng đến chúng ta bắt nó sợ hãi một cách rất người Và cả tiếng rền rỉ của nó cũng vậy Nó định cố trèo lên tấm bạc Con linh cẩu lắc nó dữ dội Nó ngã khỏi mặt ghế xuống lòng xuồng Kéo theo con linh cẩu Tôi nghe chúng Nhưng không còn thấy gì nữa Đến lượt tôi rồi Điều đó thật rõ ràng Tôi cố gắng đứng lên nước mắt vàng dụa làm tôi chẳng nhìn thấy gì rõ ràng tôi không còn khóc vì gia đình hoặc cái chết đang chờ đợi mình nữa tôi đã quá đờ đẫn để xem xét những cái đó tôi khóc vì đã quá mệt mỏi và đã đến lúc phải được yên nghỉ tôi đi lên tấm bạc mặc dù nó được buộc rất căng tấm bạc vẫn hơi trùng xuống ở quảng giữa và phải mất 3-4 bước loạn troạn gắn sức tôi mới đến được đó và tôi phải đến trèo qua chỗ cái lưới cùng đoạn bạc đã được quấn lên và phải làm được việc này trên cái xuồng lắc lư bậc bền liên tục. Trong bàn cảnh của tôi lúc ấy, mấy bước đó là cả một quãng đường leo trèo hiểm trở. Khi tôi đặt được cái chân kia lên ghế và tận hưởng cảm giác vững chải ấy, tôi chóng mặt. Nhưng vì giây phút trọng đại ấy đã đến, cái chóng mặt ấy chỉ làm tăng thêm cảm giác hăng hoa hải hùng trong lòng tôi. Tôi đưa hai tay lên ngang ngực Vũ khí duy nhất của tôi Để chống lại con linh cẩu Nó ngước nhìn tôi Mồm nó đỏ loét Nước cam nằm cạnh nó Sát với xác con ngựa vằn Hai tay gian rộng Hai chân ngắn ngủ gặp lại với nhau Và hơi quay về một bên Trong nó như một đấng quýt của loài nhân hầu trên thập giá Chỉ trừ cái đầu Nó đã bắt đầu Cái cổ đẫm máu Cảnh tượng thật khủng khiếp trong mắt ta Giết chết linh hồn ta Ngay trước lúc lao mình vào con linh cẩu để thu hết sức lực cho trận quyết tử, tôi đưa mắt nhìn xuống. Tôi nhìn thấy ngay giữa hai chân tôi, dưới gầm ghế, cái đầu của Richard Parker, cái đầu khổng lồ to như sao thổ trong cảm giác ngây dại của tôi lúc ấy. Hai bàn chân đầy bóng bút của nó thì to như các tập bách khoa toàn thơ Britannica. Tôi tìm đường về chỗ mũi xuồng và ngục xuống đó. Suốt đêm, Tôi như trong trạng thái bất trí, lúc nào tôi cũng tưởng là mình vừa ngủ và tỉnh dậy chỉ vì nằm mơ thấy một con hổ. Chương 48 Witcher Parker được đặt tên như vậy là do một nhầm lẫn về thủ tục giấy tờ. Một con báo đen lúc ấy đang hoành hành trong huyện Khulna ở Bangladesh ngay bên ngoài địa phận sinh Dark khi nó vừa bắt đi một bé con người ta chỉ tìm thấy một bàn tay nhỏ xíu của bé con vẫn còn giấu son trong lòng với vài cái hạt cườngm bằng nhựa bé con là người thứ bảy bị ăn thịt trong vòng 2 tháng và con thú ngày một liều lĩnh hơn nạn nhân trước đó là một người đàn ông đã bị nó tấn công ngay giữa ban ngày ngoài cánh đồng con thú tha ông ta vào rừng ăn gần hết cái đầu gần hết thịt bên chân phải thì và toàn bộ ruột gan. xác ông ta treo lên một chạc cây. Dân làng đã rình suốt đêm ở gần đó, hy vọng làm cho con máu bất ngờ và giết nó. Nhưng nó không xuất hiện. Bộ lâm nghiệp thuê một tay súng săn chuyên nghiệp. Anh ta dựng một cái sàn nhỏ để nắp rình trên một cái cây gần sông nơi đã xảy ra hai vụ tấn công của con báo và buộc một con dê vào một cái cọc cắm ở bờ sông. Người thợ săn rình trong nhiều đêm. Anh ta cho rằng con báo chỉ là một con thú địch già nua với hàm răng đã mòn, không có khả năng bắt con mồi nào khó hơn là người. Nhưng anh ta đã gặp phải một con hổ khỏe, nhanh nhẹn, một con hổ cái với đứa con duy nhất. Con dê kêu be be, lạ một điều là con hổ con chỉ chừng 3 tháng tuổi, chẳng để ý gì đến con dê. Nó chạy ù ra mép nước và uống lấy uống để. Mẹ nó theo sau. Đói và khát. Thì bao giờ khác cũng cấp bách hơn Chỉ sau khi đã khác Con hổ mới quay sang con dê Tay thợ săn có hai khẩu súng trường Một lắp đạn thật Một lắp phi tiêu có thuốc gây liệt Con hổ không phải là thủ phạm Các vụ ăn thịt người Nhưng nó ở gần nơi cư trú của người quá Và có thể sẽ đe dọa Tính mạng của dân làng Nhất là vì nó có con nhỏ Tay thợ săn nhặt khẩu súng phi tiêu của mình lên Anh ta kéo cò khi con hổ Sắp vồ con dê Con hổ dựng người lên, gầm ngừ bỏ chạy. Phi tiêu gây liệt không có tác dụng êm ái như một tách nước trà. Chúng nóc ao nặng nhân như kiểu dấp một hơi cạn chai rượu mạnh Con hổ lồng lộn cuốn cuồn bỏ chạy. Tay thợ săn dùng bộ đàn gọi phụ tá. Họ tìm thấy con hổ cách bờ sông chừng 200 thước. Nó vẫn còn tỉnh, hai chân sau đã liệt, và không thể đứng vững trên hai chân trước được nữa. Nó không thể chạy khi hai thợ săn đến gần. Nó quay lại và dương móng lên, nhưng chỉ tổ mất thăng bằng và ngã xuống tại chỗ. Thế là vườn thú Vondicherry có thêm hai con hổ mới. Con hổ con bị tóm ngay gần đó, đang meo meo sợ hãi. Người thợ săn có tên là Whistler Parker, hai tay bế nó lên, rồi nhớ lại cảnh nó chạy bù ra mép nước uống lấy uống để, liền đặt tên nó là Khát. Nhân viên thư ký ở nhà ga tàu hỏa Hau Ra lại là một tay vừa cẩn thận, vừa lẫn lộn. Anh ta làm tất cả giấy tờ chuyên chở hai mẹ con con hổ. Chỗ nào cũng ghi rõ tên con hổ con là Witcher Parker. Còn người thợ săn bắt được nó thì có tên là khác Và họ là không ghi rõ. Cha tôi đã chặt lưỡi vui vẻ khi nhận thấy sự lầm lẫn này. Và thế là con hổ mang tên Witcher Parker suốt đời. Tôi không biết sau này, Anh chàng khác không ghi rõ có săn được con báo đen ăn thịt người hay không. Chương 49 Đến sáng thì tôi không thể động cửa gì được nữa. Tôi kiệt sức nằm bẹt dí trên tấm bạc. Ngay cả nghỉ thôi cũng bệt bã người. Tôi cố không nghỉ mông lung. Dần dần chậm chạp như một đoàn bạc đà đi qua sa mạc một vài ý nghĩ bắt đầu hiện ra có đầu có đuôi ngày vẫn như hôm trước ấm và âm u mây thấp, gió nhẹ đó là một ý nghĩ cái xuồng vẫn lắc nư nhẹ nhẹ đó là một ý nghĩ nữa lần đầu tiên tôi nghĩ đến việc làm sao để sống được đây tôi đã không được một giọt nước uống một miếng đồ ăn một phút ngủ yên nào trong 3 ngày liền Vỡ lẽ rằng, hóa ra chỉ vì thế mà mình kiệt sức. Tôi thấy khỏe lại một chút. Wichita Parker vẫn ở trên xuồng, mà nó ở ngay bên dưới tôi. Khó có thể tin được rằng một điều hiển nhiên như vậy lại cần phải tôi bằng lòng tin thì mới thành sự thật. Nhưng đúng là chỉ sau khi suy xét mãi, kiểm tra mãi các yếu tố tâm thần và quan điểm của chính mình, tôi mới dám kết luận rằng đó không phải là nằm mơ hoặc áo giác, hoặc trí nhớ lẫn lộn hoặc tưởng tượng linh tinh hay bất kỳ một thứ ngộ nhẫn nào khác mà là một sự thật sờ sờ đã được chứng kiến trong trạng thái tinh thần mệt mỏi và bị kích động cao độ Làm sao mà tôi đã không thấy được một con hổ bèn gồn nặng hơn hai tạ trên một chiếc xuồng dài có 6 thước trong suốt 2 ngày rưỡi liền Đó là một bí ẩn mà tôi sẽ phải khám phá sau này khi đã khỏe khoáng hơn Trong lịch sử hàng hải, Witcher Parker chắc hẳn là món hàng lớn nhất từng được chuyên chở, tính theo tỷ lệ hàng trên tàu. Từ đầu mũi đến cuối đuôi, con hổ dài hơn 1/3 chiếc sùn chở nó. Đúng là tôi đã mất hết hy vọng ở thời điểm đó, nhưng cũng chính vì vậy mà tôi tỉnh táo lại và cảm thấy khá hẳn lên. Ta thấy hiện tượng này thường xuyên trong thể thao, đúng không nào? tay quần vợ tranh chức vô địch bắt đầu chơi rất hay nhưng chẳng mấy chốc đã mất tự tin. Nhà quán quân dành hết thế chủ động nhưng ở ván cuối cùng khi tay vợ tranh chức kia không còn gì để mất nữa, hắn bắt đầu thư giãn trở lại, bất cầm dám chơi hết mình. Thế là tình lình hắn chơi như quỷ sứ và nhà quán quân phải vất vả lắm, phải giữ được những điểm cuối cùng. Tôi cũng trong tình trạng ấy Đối phó với một con linh cẩu có lẽ còn khả dĩ, mặc dù thật xa xôi. Nhưng với Wichita Parker thì hiển nhiên tôi không phải là đối thủ rồi, chẳng cần phải lo lắng làm gì. Với một con hổ ở cùng tên sùn, đời tôi thế là y đích. Yên tâm thế rồi, thì tội gì không tìm cách làm sao cho khỏi khát khô cả cổ thế này. Tôi tin chính điều đó đã cứu sống tôi vào buổi sáng ngày hôm ấy. Nghĩa là cái việc tôi thực sự đang chết khác Lúc bấy giờ Một khi đã hiện lên cái ý nghĩ như vậy Tôi không thể nghĩ đến cái gì khác được nữa Cứ như thể bản thân ý nghĩ đó mặn chát Và càng nghĩ đến nó Thì càng khác nước hơn Tôi có nghe Thiếu không khí còn kinh khủng hơn cả khác Nhưng chắc chỉ trong vài phút thôi Vì ta sẽ chết luôn Và cái khó chịu vì thiếu oxy Cũng chẳng còn nữa nhưng khác là một cực hình dai dặn. Cứ xem đến Christ thì biết, Ngài chết trên cây thập giá vì ngạc, nhưng chỉ thấy Ngài kêu khác mà thôi. Nếu đến bậc hóa nhân của Thượng Đế mà còn khổ vì khác như thế, thì người thường còn khổ đến đâu? Nó khổ đến mức làm tôi phát điên phát rồ. Tôi chưa bao giờ biết được một địa ngục thân xác nào kinh khủng hơn cái vị ôi ai và cảm giác như bột dính trong miệng. Cái áp lực không thể chịu nổi tận trong họng. Cái cảm giác rõ ràng là máu đã biến thành một thứ siro đặc quánh, không thể chảy được nữa. Thực sự là nếu so sánh, thì một con hổ chẳng là cái gì hết. Và thế là tôi gạt hết các ý nghĩ về Whittaker sang một bên, và bắt đầu tỉnh bơ, lục loại tìm kiếm nước uống. Cây gậy thêm dò nước trong trí ốc tôi triểu hẳn xuống và một cái giếng nước phục lên khi tôi nhớ ra mình đang ở trên một cái xuồng cứu nạn chính cống và một cái xuồng như vậy chắc chắn có chứa sẵn những đồ dùng cần thiết. Có vẻ đó là một giả định hoàn toàn có lý. Thuyền trưởng nào lại có thể quên một thủ tục cơ bản về an toàn như vậy? Nhà thầu thực phẩm nào chẳng nghĩ đến việc đòi thêm ít tiền quỹ trang bằng một lý do cứu nạn cao quý? Xong rồi có nước uống trên sùn. Chỉ việc tìm mà thôi. Nghĩa là tôi phải dịch chuyển. Tôi vào giữa sùn, đến nét tấm bạc. Bò lê kéo càng rất vất vả. Tôi cảm thấy như đang trèo lên trường một ngọn núi lửa và sắp ngó xuống một khối nham thạch trôi sụt sụt màu da cam. Tôi nằm dám người, rồi thận trọng nghẽn đầu lên. Tôi chỉ nghẽn vừa đủ, không thấy witcher pocket. Nhưng con linh cẩu thì lù lù ở sau sát con ngựa vàng. Nó đang nhìn tôi. Tôi không còn sợ nữa. Nó cách tôi chưa đầy 3 thước. Nhưng tim tôi vẫn đều nghiệt. Sự có mặt của Richard Parker ít nhất cũng có cái hữu ích như vậy. Sợ một con chó vớ vẩn kia trong khi quanh quẩn ngay bên một con hổ. Thì cũng như là sợ gãy cành trong khi cây đang đổ. Tôi thấy rất ghét con chó. Mày, con vật xấu xa bẩn thiểu. Tôi lẩm bận Tôi đã không vùng dậy lấy gậy đánh bật Nó ra khỏi xuồng Chỉ vì thiếu sức và gậy thôi Không phải là không dám Liệu con Linh Cẩu có cảm thấy vai trò ông chủ của tôi không Liệu nó có bụng bảo dạ Con đầu đàn siêu việt kia đâm nhìn Ta không nên động đẩy Tôi không biết Gì thì gì Nó không động cửa gì hết Mà thật ra thì bộ tịch nó thụt đầu xuống thế kia Có vẻ muốn trốn tôi thật Nhưng trốn sao được Rồi đến bữa tráng miệng Nó sẽ ăn đòn xứng đáng Chẳng lâu nữa đâu Witcher Parker cũng giải thích Hành vi lạ lùng của con linh cẩu Bây giờ thì đã rõ Tại sao con chó kia tự giam mình Trong cái xó chật hẹp đằng sau con ngựa vằn Và tại sao mãi nó Mới dám giết con ngựa Nó sợ con thú to hơn Sợ đậm vào đầu ăn của con thú to hơn Sự yên bình tạm thời Giữa nước cam và con linh cẩu Và việc chúng không động đến tôi cũng có cùng một nguyên nhân Trước mặt một con thú ăn thịt bề trên, tất cả chúng tôi đều là con mồi Và thế là không ai dám săn mồi theo kiểu bình thường của mình nữa Có vẻ sự có mặt của con hổ đã cứu tôi khỏi hàm răng của con linh cẩu Nhưng cũng chỉ là một ví dụ điển hình về hiện tượng thoát khỏi chảo Thì lại rơi thẳng vào bếp lửa mà thôi Nhưng con thú lớn đã không hành xử như một con thú lớn chút nào. Đến nỗi con linh cẩu đã dám tự tiện. Tình trạng thủ động của Whistler Parker kéo dài những 3 ngày cần phải được giải thích. Tôi thấy chỉ có hai nguyên nhân, thuốc ngủ và say sống. Cha thường dùng thuốc ngủ để an thần một số con thú. Có lẽ cha đã làm vậy với Whistler Parker ngay trước khi tàu đắng chăng Có thể nó bị choán ván vì đắng tàu, những tiếng động cú ngã xuống biển. Cuộc vật lộn khủng khiếp để bơi đến sùn Đã tăng cường hiệu quả của thuốc ngủ Rồi khi giả thuốc Thì lại bị sai sống Tôi chỉ có thể nghĩ được những nguyên nhân như vậy Tôi không còn quan tâm Đến câu hỏi đó nữa Chỉ nghĩ đến nước uống mà thôi Tôi kiểm tra cái sùn Chương 50 Chương 50 Nó sâu hơn một thước, rộng hơn hai thước rưỡi và dài tán thước. Chính xác, tôi biết vì các kích thước đó được in bằng chữ màu đen trên một cái ghế bên sườn. Còn in rõ là chiếc xuồng được thiết kế chở tối đa đến 32 người. Liệu chung xuồng với từng ấy người có vui thú không đây? Chúng tôi chỉ mới có ba mà đã chặt đến thế. Cái xuồng có hình đối xứng, hai đầu đều tròn tròn, khó phân biệt đầu đuôi nhận ra rằng đuôi vì có một cái bánh lái lắp cố định ở đó chỉ như cái sóng xuồng chạy nhô ra một tí còn đằng mũi thì ngoài tôi ra có một đoạn kéo dài thêm và kết thúc bằng một cái mũi có hình dáng buồn rầu tẹt dí nhất trong lịch sử đóng tàu vỏ xuồng bằng nhôm đầy đinh tán và sơn màu trắng đó là bên ngoài bên trong nó không rộng như người ta tưởng Vì có các hàng ghế hai bên các thùng phao, ghế bên chạy dọc suốt chiều dài xuồng, nối với nhau ở hai đầu thành các đoạn ghế mũi và đuôi, có hình gần như tam giác. Cái mặt ghế này chính là mặt chính của các thùng phao gắn kín. Ghế chạy hai bên rộng chừng 45 phân, còn ở hai đầu thì khoảng 90 phân. Vì vậy, khoảng trống lậu thiên của xuồng chỉ dài hơn 6 thước và rộng khoảng thước rưỡi. Nó tạo nên một lãnh thổ chừng 10 thước vuông cho Whistler Parker. Bắt ngang qua cái không gian đó là ba chiếc ghế dài nữa. Kể cả cái đã bị con ngựa vằn đè gãy. Cái ghế ngang này rộng 60 phân và cách đều nhau. Mặt ghế cách sàn xuồng 60 phân. Nếu Whistler Parker nằm dưới gầm ghế, nó chỉ có khoảng 60 phân để xoay sở. Bên dưới tấm bạc thì nó có thêm khoảng 30 phân nữa là khoảng cách giữa mui xuồng phủ bạc. Và mặt ghế Và như vậy Cả thảy đổ một thước không gian bay ra vừa vặn cho nó có thể đứng lên sàn xuồng phẳng phiêu Lát các thanh gỗ hẹp Có thể xử lý chống nước Và mặt bên các thùng phao Thì vuông góc với sàng Vì vậy Cái xuồng tròn tròn ở cả hai bên sườn Và hai đầu Nhưng bên trong thì lại là một khối vuông hình chữ nhật trong cũng là lạ lạ Có vẻ như màu da cam, một màu hindu tốt lành là màu của cuộc sống Vì toàn bộ bên trong xuồng, tấm bạc và các áo phao, cái phao, mái chèo và hầu hết các thứ trên xuồng đều màu da cam cả Cả cái còi bằng nhựa không có bi cũng thế Hai bên mũi xuồng có kẻ chữ sân và Panama Chữ hoa kiểu la mã đen nhánh và trần trụi Tấm bạc là loại vải bố Rất chắc có phủ nhựa chống thấm Nó được cuộn lại vừa qua khỏi cái ghế ngang giữa xuồng Cho nên một cái ghế ngang thì vẫn được phủ dưới tấm bạc Trong chỗ ẩn nắp của Richard Parker Cái ghế ngang giữa thì lộ thiên nhưng ngay sát mét bạc Còn cái thứ ba thì gãy rụt dưới con ngựa bằng đã chết Có sáu cái lỏng đón chèo là những lỗ khoét hình chữ U trên nét xuồng. Và năm mái chèo, vì tôi đã để rơi một cái khi cố đẩy Wichita Parker ra khỏi xuồng. Ba cái chèo nằm trên một cái ghế bên, một cái nữa trên cái ghế đối diện. Và một cái đang là cái mũi xuồng cứu nạn của tôi. Tôi không tin là có thể dùng chúng để chèo xuồng đi được. Cái xuồng này không phải là xuồng đua, nó là một cấu trúc nặng và chắc nịch được thiết kế để nổi cho vững, chứ không phải để vi hành. Giả dụ có 30 người cùng chèo, thì may ra còn đi được chút đỉnh. Tôi không thấy hết các chi tiết đó và nhiều thứ nữa. Ngay lập tức như vừa kể, tôi đã thấy chúng dần dần. Cần cái gì thì lại phát hiện thêm ra cái nấy. Cứ khi tôi rơi vào tình trạng thật khó khăn, không thấy tương lai đâu nữa, thì một cái gì đó. Nhỏ thôi, lại hiện ra trong óc tôi Dưới một ánh sáng mới mẻ Nó không còn là thứ nhỏ bé ấy nữa Mà là một thứ quan trọng nhất Trên thế giới Sẽ cứu sống tôi Điều đó lặp lại nhiều lần Quả thật người ta bảo Cái khó ló cái khôn Quả thật là vậy